Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Chuyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, khởi nguồn của ma só là từ một sọ người của những người phù thủy xứ miên ở bên Thái nữa, chuyển sang khu vực Tây Nam của Việt Nam. Sọ của người chết bị oan ức là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để các thầy Pháp ở bên nước bạn Thái Lan và các xứ miên điều khiển con người. Dần già thì tục nuôi vong ma só cũng đã dần dần xuất hiện tại Việt Nam ta. Đối với thầy Pháp Sư, ma só giống như là tay sai, được giao cho các việc như là quan sát người mà thầy muốn hại, hoặc là tìm xem nhà đó có những cái điều gì, có quan hệ với những ai, v.v. và hàng hà xa số. Ngày hôm nay xin được gửi tới quý anh chị em dị chuyện được mang tựa đề Bùa ma só của nữ tác giả quen thuộc Lan A-di-xê. Ngay sau đây, mời quý anh chị em chúng ta cùng bước vào dị chuyện này. Xin trân trọng cảm ơn. Gần cửa sổ, trong một căn phòng chật hẹp tranh tối tranh sáng, ông ca mặc một bộ quần áo trắng toát nằm ở trên sàn. Thân hình của ông dài lạ thường. Ngón chân thì xòe ra nom trông rất kỳ quái. Hai bàn tay dịu dàng đặt yên ở trên ngực, nhưng ngón tay thì lại co quắp. Hai đồng xu đen tròn bằng đồng che kín cả cặp mắt của ông. Khuôn mặt vẫn cứ hiện từ này tối sầm lại. Hai hàm răng nhe ra làm cho Thẳng Sơn cảm thấy sợ hãi. Mẹ nó mặc đồ tang màu trắng, quỳ xuống bên cạnh và lấy chiếc lược đen mà Thằng Sơn vẫn thích dùng để cưa cái vỏ dưa hấu, chải cái mái tóc dài và mềm mại của bố nó từ phía trán giật ra sau gáy. Người đàn bà mất chồng nói liên tục, giọng thì trầm trầm khàn khàn, cặp mắt xám của bà sưng húp và như tan ra thành những cái giọt nước lớn chảy ròng ròng. Bà ngoại của Thằng Sơn thì giữ lấy tay của nó, bà nó người béo tròn có cái đầu lớn, cặp mắt rất to và chiếc mũi phẩm, nòm rất là buồn cười. Bà cụ cũng mặc toàn đồ tăng trắng, bà khóc, tiếng khóc nức nở, trầm bổng, hình như hòa theo những lời than vãn của người con gái. Toàn thân vẫn cứ run run, bà cụ kéo thằng Sơn và đẩy lại gần chỗ bố nó, nhưng nó cứng lại và nấp ở sau lưng của bà. Nó vừa sợ hãi vừa lúng túng. Chưa bao giờ nó trông thấy người lớn khóc và nó không hiểu sao những lời bà nói nhắc đi nhắc lại rằng cháu từ biệt bố cháu đi, không bao giờ cháu được thấy lại bố cháu nữa đâu, tội nghiệp bố cháu đã đi quá sớm, chưa phải lúc. Trước đó, thằng Sơn bị ốm nặng, nó vừa mới dậy. Trong lúc nó ốm, nó còn nhớ rất rõ bố nó nô đùa với nó rất vui vẻ, sau đó bỗng nhiên ông biến đâu mất và bà ngoại của nó, con người kỳ lạ ấy đã thay thay bố nó. Bà đi từ đâu đến thế ạ?" Thằng Sơn hỏi bà nó, bà cụ đáp: "Từ trên tỉnh, bà không đi bộ mà đi xe đến. Người già không thể đi bộ một quãng đường dài như vậy được, ông quỷ con ạ." Câu trả lời đó thật là buồn cười và khó hiểu. "Thế tại sao cháu lại là ông quỷ con? Tại cháu hay làm ồn lắm?" Bà cụ vừa nói vừa cười, tiếng của bà nói cũng rất dịu dàng, vui vẻ và trầm bổng. Ngay từ ngày đầu tiên thằng Sơn đã thân với bà của nó, và ngay lúc này, nó cũng muốn bà mau mau đưa nó rời khỏi căn phòng này. Tiếng khóc than và kêu gào của mẹ nó làm cho nó nôn nao và gây cho nó một cảm giác lo âu mới. Lần đầu tiên nó trông thấy mẹ như vậy. Cô Thảo, mẹ thằng Sơn vốn rất nghiêm nghị, ít nói, là người sạch sẽ, gọn gàng, có một thân hình rắn chắc và đôi tay rất khỏe. Thế mà bây giờ không hiểu sao, khắp người của cô đều sưng phồng lên trông đến là khó coi. Đầu tóc thì rối bù, áo quần thì tả tơi. Mớ tóc thường vẫn cứ vấn gọn trên đầu như một cái mũ lớn vàng óng thì nay đã xõ s xuống một bên vai trần, xõa xuống mặt. Còn nửa kia thì tết thành bím thì cứ lúc la lúc lắc chạm vào cái khuôn mặt ngủ say của ông ca. Thằng Sơn thì đứng ở trong phòng đã lâu, nhưng mẹ thì không hề nhìn nó và vẫn vừa cái chải đầu cho chồng, vừa rên rỉ và nức nở. Mấy người đi viếng mặc toàn đồ màu. Đẹp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net